Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, trung 87 mười bảy, nơ nguyên kim đơ vụ cùng xuyên, tờ, các bơ nơ sang nghe truy nơ tê truy nơ ao gì ô chơi mơ ít ít ít hơ ít san sơ y mơ ít hai đến 2 âm hai mươi giờ không phút, 19 sơ lô ngơ tê, hai ngàn nghe dù cơ phân tiêu, Sơ y di nơ nhiên đang đơ o nhân mơ tê sáng lên Chơ mơ giải nói sơ ngơ Vì cơ này chơ ngơ sơ y Chủ cơ dây đình nhờ cơ sơ o hơ hụ sơ thun ta giáo ơ ngơ, ngơ thành tê Xích tinh tê hai vơ sơ tê Ngơ ngơ thành tê càng là có nguy khi mơ sơ nơ tính mơ ngơ, ngơ Bơ nơ sơ o vơ ngơ ta sơ y sơ chơ sơ lơ nhơ Mũ nơ sơ nơ đình nhờ cơ sơ o hơ vụ sơ nơ cốn lộn son mơ tệ truy nợ Nhiên đang đơ o nhân cung là sơ y s. Nguyên thơ thiên tôn sơ hơ Còn có hay không? Nguyên thơ thiên tôn sơ nói không có sao Đáp án là thơ ngơ sơ nơ có Lơ y nói lơ y này ai sơ di hơ y à Chơ giò mũ nơ an giòn Hả? Dinh nơ cơ xô dơ Dem nơ ngơ thành tê xô dơ Khi nơ ngã xô ngơ sao Vân tiêu nói dơ ngơ Dơ ý vơ ý Nhìn đang đơ ngọ nhân ra hơ cung là không dơ ý chút nào Này thơ tê không có Nhung cung bơ thun nơi ngơ nhiên đang đơ ngọ nhân cơ Mơ thơ ý không dù cơ Ánh mơ tê lói lên mơ tê cái Ơ nhiên Vân tiêu nơ để tê cơ Nói dơ ngơ Nơ ủ nhô vơ ý Nói vơ y nơ y nhơ xô bá thánh nhân thơ nơ thông Khôi vơ cơ ngơ ngơ thành tây hai vơ xô dơ thung thơ sơ không là dơ y sơ gì Hoa nơ ai nhìn xinh nhơ cơ su dơ cùng là chơ ngơ thung tê y ngô y ngơ vơ nơ là mơ chơ vơ gì Vân tiêu vơ nơ là cơ chơ Đinh nhơ cơ xô dơ thung thơ làm chơ ngơ Tì u hơ u dơ bơ nơ dơ o làm khó sơ Giáo chơ dơ nơ nhơ Bơ nơ dơ o có thơ không dám thơ tê nơ Nhìn đằng đơ o nhìn tham thơ mơ nói dơ ngơ Vân tiêu sau khi nghe xong không khơ y sơ cơ mơ tê hỏi bị nơ Thù gì vơ nơ ôn hỏa nơ cu y Nói dơ ngơ Đinh nhơ cơ su dơ thân là ta thi tê giáo dơ tê Cùng thơ ngơ thành tê su dơ dơ u pháp Cho dù xem vơ ngơ, ngơ thành tê xô dơ dơ thùng Cũng không có tê bề nã xinh nhờ cơ xô dơ gì Cốn lốn son dơ o lý Sơ chô ngơ vơ nơ là mau chóng vơ Cốn lốn son gì Vân tiêu ti u hơ u dây là làm ngô y khác khó chơ Nhân đàn đơ o nhân nói sơ ngơ Ngơ khí có chút chơ nên lơ nhơ Thơ tê sao Nơ u nô dơ chô ngơ thơ tể sơ ngu nơ dơ nơi gì gì nhờ cơ sô dơ cũng không phơ ý không thơ Chơ là vi cơ này vân tiêu không làm chơ dô cơ Còn phơ ý xin mơ ý dơ chô ngơ gì tể kim ngao đơ có. Nơ u có lão sô a chỉ mơ nhờ Đình nhờ cơ sô dơ cơ vì cơ dơ chô ngơ mang gì Vân tiêu nói dơ ngơ Nhà ai không có dơ ý nhận à Lơ y nói chính mình lão su cung không kém. Vân tiêu há sơ dơ y nguyên thơ thiên tôn dơ lơ nhơ. Hơ nơ nguyên thơ thiên tôn dơ à vơ cao dơ nơ dậu Thơ nơ thông mơ như hòn. cũng không hơ nơ du cơ tì tể giáo mơ nhơ dơ tể nhơ trền. Lơ y nói. Vân tiêu sơ y Vương y mình vơ kia nhơ su bá cung bê nói không lên có cái gì tôn kính và hơ o cơ mơ. Hôn nơ a cách này. Tỳ Tế giáo sư Tề Nhi U sư Tề bên trong sư Nơ lơ Nơ cung sư U là Thái sơ này. Nhiên đang đớn nhân sư cơ mơ Tề hỏi bị nợ. Sư hơi nơ di hơ kim ngạo đớn. Hơi nơ cung không có lá gan gió. Sư cơ mơ Tề phát lơ như, nhiên đang đớn nhân trên Ngô y khí Tề cơ phun trào, nhìn vân tiêu. Cái kia khó mà nói bơ nơ sơ chơi có thơ nơ y lơ nơ, nơ ép nhơ Nhìn vân tiêu ti u hơ u sơ o, hơ nhơ làm sao nhiên đang đơ nhân tay nâng u mình bơ o sang nói sơ ngơ Hơ nơ thơ cơ sơ mơ tê kiên trị Hôn nơ a dây là đồng hơ y bên trên Ti tê giáo sơ y bơ nơ doanh Sơ ngơ sơ y lát nơ a rua tê y mơ tê chút Ti tê giáo sơ tê Cách kia nơ y càng không có làm vi cơ chơ chơ ngơ Sù dơ tiên tì nơ nhơ để gì Vân tiêu xem đinh nhơ cơ hình dơ ngơ Chủ cơ hơi tề dơ trò hơi nơ chơ nơ y Không vơ y vơ y dơ y lát nơ à dơ ngơ không có bờ nhiên đang mang gì trái nơ y chi tề hay nụ y Dơ y chi nơ bên trong Vơ y thì là trò cù y đu cơ nụ y sù tề kia cơ nơ thơ nơ Đinh nhơ cơ cung có tê mình bi tê mình G tê g tê sơ ngụ Xoay ngụ y ly nơ nu nơ di vào sơ o bên trong Bờ chờ Mà sang lúc này Nhiên đang đơ o nhân truy nơ sơ ngơ Hơ nơ dung nhiên sơ không sơ Đinh nhơ cơ nhơ bề sơ o Không dúng vơ y không cơ nơ Cũng vân tiêu ránh Di thơ ngơ vơ Thân hình hoi sơ ngơ Nhiên đăng đơ nhân bu cơ lên trụ cơ Ti gơ nơ U minh bơ o sang bay lên Hơ a di mơ ngơ bê trơ y Cô ngơ vơ Vân tiêu nhảo ti mà chính mình Xô y bàn tay chơ gây vào đinh nhơ cơ Đơ trụ ngơ quá sơ y Vân tiêu sơ cơ mơ tê trên tê cơ hơ nơ ló lên Nhìn sơ bê ti hơ a di mơ Trong tay hoài sơ ngơ Mơ tề cách kim quang nơ bể lỏ linh bơ o su tề thì nơ trong tay Nhung chính là hơ nơ nguyên kim đơ cụ Mơ tề vơ tề kim quang tung giả Minh mùng cụ nơ cụ nơ Dù ngơ nhu sóng gió ngơ nhu mơ tề cách bao giờ như tề thơ y xem mơ nơ thiên hơ à si mơ cụ nơ lên Kéo vào kim dơ bên trong Đón lơ y kim sơ u mơ tề mình, khơ run lên kim quan chơ bề phảo nhiên đăng đơ o nhân. Nói nhiên đăng đơ o nhân kinh hãi, cái gì linh bơ o y lơ cơ có thơ sao sơ y. Hơ nơ bơ o sang cùng là mơ tề cách linh bơ o mơ nhơ mơ. Làm sao mơ tề cách nháy mơ tề ly nơ bơ phá xây. Không dám khinh thô ngơ. Nhiên đang đơ o nhân mơ tề chơ nơ. Ngơ cơ thu cơ su tề hì nơ mơ tề cách tay khác trên Ngơ cơ quang ngút chơ y Thu ngơ kim quang sánh tề y Mà chơ bê vào đinh nhơ cơ bàn tay lơ nơ Thì bơ tề bi nơ Đinh nhơ cơ nhanh trận rút lùi Sơ ngơ thơ y cung sơ không ngơ y chơ chơ tề Tuy ngơ tỉnh chơ ngơ cơ à hơ nơ không thơ Cũng nhiên đang đơ ngọt nhân ly ú mơ ngơ Bơ thùn thơ cơ sơ quá nơ ngơ Nhung nơ u nhu y tê tấm Cung không vơ y mơ tệ gì mơ sơ cơ Chỉ nơ dơ vụ dơ u không có Mà vơ à vơ nơ vào lúc này Đinh nhờ cơ chơ ngơ thái cả lơ Nhơ nơ tâm sơ tỉnh mơ tê tay vào Làm mơ tê gì mơ do dơ dơ u không có Sơ cơ mơ tệ không hơ thay dơ y Ly nơ tản khơ cơ, cơ dơ u không có Chơ là dơ Tây bình tinh Định nhơ cơ hạ mơ mơ phụn xạ mơ tể ngơ mơ tình huy tể. Soi vào bơ tể trụ nơi trên. Vù. Tình huy tể xót vào bơ tể trụ nơi, huy tể quang. Bơ tể trụ nơi chư tể loáng lên. Bơ tể trụ nơi tể thơ lên ong ong. Mơ tể lu ngơ dư tể vị nơi cơ khí tể cơ thơ tể S ngơ thơ cơ ngơ nhục. Tuôn ra mà lên. Chư nơi ác tể phủ. Mờ. mơ tê tí ngực mơ tê chủ nơ hơi sù ngực tọ nơ nơ chư ngực cơ cỏ hơi mềm vụ không phá vỡ rơi vụ không tì ngưu chư nơ lay rơi ngực mà nhiên đang đỡ nhân cánh tay nhung là sang rơi cơ mơ tê tí tay như cánh tay cơ tì bề góc vùng bum bum sù ngực dòng máu mơ tê tay máu thơ tê mềm mết mơ tê mơ nhờ. Cánh tay cơ tê toàn mơ nát tàn Hơ mụ mụ nơ bơ cơ y Mà nhiên đang đơ o nhân Còn dơ nơ không ca bê gạo lên Sau dơ nơ Mơ tê bên khác Kim quang cũng ngơ cơ thu cơ gơ bê gơ Chờ nghè lo chờ xò chờ mơ y tì ngơ. Kim quang chờ là lơ nơ, nơ mơ tê vòng Lì nơ xem ngơ cơ thu cơ tị Nhiên đang đơ o nhân Trong tay mơ nhơ mơ thu gì Gión lơ y, kim hoàng liền tệ cơ Hóa thành mơ tê dơ o làn sóng Gào thét mơ nhơ mơ sung kích Nhiên đàng đơ o nhân trên nội y Nhiên đàng đơ o nhân sơ nơ Cũng là giã sơ mơ sơ cơ sơ ô nơ dơ, Tê thần sơ o tầm vơ nơ chơ cơ nhổ núi Sơ y mơ tệ nhổ vơ y y mơ cơ nhơ Trong mơ tê mơ cơ dù có chút kinh hãi nhung sơ cơ mơ tê vơ nơ là hơ tê sơ cơ vơ ngơ vạn Hơ bể hơ y không sơ Cùng không ơ nơ lý mình cách kia có chút tàn sơ tay sơ y Nhân đang đỡ o nhân tay trái vơ chơ mơ tê cái sen ca tê quan tải sơ ngơ sơ ngơ chu cơ Bá mơ tê tì ngơ Quan tải nơ bể chơ cơ tì bể sơ lên Không hơ bơ o lù Đơ ngơ thơ y Ú minh bơ o sang ánh lơ à xuân lên. Mơ tề sơ o hơn ú nhu bì nơ thành sen hơn à si mơ chơi y ra. Sổ ngơ nhu huy tể thành. Xem nhiên đăng đơ nhân bơ o vơ. Nhiên đang đơ o nhân xây là sang toàn lơ cơ ra tay. Bơ y vị vân tiêu trong tay linh bơ o cho hơ nơi nguy cơ bề quá mơ nhơ mơ. Thơ mơ chí đã bơ o đơ o nhân trong tay cách này kim trùy. Phung gì nơ khác cung không sánh nơ y Mơ tể tì ngơ nơ vang vang lơ nơ, nơ Phu vơ cơ này nhơ tê thơ y nhơ cơ lên Cô ngơ ly tê bão táp Tu không dơ u là giang run dơ y Xu tể hì nơ tê ngơ vơ tệ nơ tể Ai nhả Mơ tể tì ngơ hết thơ mơ thanh truy nơ lên Chơ thơ y đinh nhơ cơ dơ y chính mình vơ o giang chơi là trong chơi bề mơ tề ly nơi bơi bảo tấp suy lên. Ném trên không. Lơ nơi này chính là đinh cơ chơi ngơ thái lơ ca lơ. Tâm thái lơ y hơ hơ ngơ y thơ hơi nơi bình tinh. Cùng lại nghe sang mi ngơ hết thơ mơ mơ tề ti ngực. Sủng sực. Sủng tiêu vương y vàng ra tay. Thiên thiên ngơ cơ xu y tày mơ tề cái. Mư tỷ con thanh quan tay ngư cơ mư trụ ngư sư tỷ, tỷ bay lên. Mụ xem đinh nhờ cơ ngang lơị, mà tam tiên bên trong. Bích tiêu cùng ư tiêu cùng phơ y ngơ cơ nhìn thơ bên này tỉnh ngơ. Cùng sư ngơ cách tỷ ngơ cách cùng không như nơi dụ cơ nơ ạ. Vô vã chơi đi ra. Đinh ngơ cơ sinh dơ bề khuôn mơ tê trên cảng là sơ xanh mơ tê nơ y có chút không bi tê làm sao M Bão táp bên trong mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, nơ Tì bề theo mơ tê bóng ngụy bơ nơ nhanh ra nhu gì nơ Trong ánh mơ tê dơ ngơ dơ ngơ sắc khí chờ tờ nhiên đang đơ hỏa nhân sơ cơ mơ tê hoài trờ ngơ bơ trờ Mơ tê góc sơ o bảo sơ u là phá nát mơ tê mơ nhơ Nhìn đinh nhơ cơ nhiên đăng đơ o nhân nhung là không chè sao nơ y sát khí Quan tải ho tê lên Hô ngơ vơ Đinh nhơ cơ mơ nhơ mơ chơ nơ áp tê ý. Vân tiêu bi nơ sơ cơ thanh quang tay nơ cơ phun Hô ngơ bi nơ dơ y cơ nơ hô ngơ vơ quan tải Nhung quan tài uy nang mơ nhơ mơ hoàn toàn không phư y vân tiêu vương y vàng ra tay có thơ nan cơ nơ quan tái chơi là chơi nơi dư tay ngươi cơ trò sánh tàn hóa thành mơ tề mơ nhơ mua ánh sáng lúc này bên kia ngơ cơ nhìn thơ y lo y này nguy cơ bay tỉnh ngơ vương y mơ tề mơ tề huy nơi ủy thụ nơi cơ bể tể cơ bay gì cơ nơ, nơ Còn bên cơ như thơ nhơ, nhơ tiêu thơ y hằng này Tì trong mơ tệ sát khí lõi lên Trong mì ngơ mơ tê tì ngơ khơ phiêu hổ lên Ai? Nụ y sơ o ngơ kia Xem ta bơ o, bơ y Do tay mơ tê sơ o vàng ấm ánh quang mang tránh ra Trong trời bề mơ tệ lì nơ sơ nơ nhiên đàng đơ o nhân trụ cơ mơ tệ Nhung là mơ tê cách trồ ngơ mơ như tê a ráng sơ bê linh bơ o. Này chính là xuyên tâm tê a, sơ y sau bên trong cung là nơ y danh, hơ thơ bên trong vơ nơ luôn bơ. Thông thiền giáo chơ cơ tê dụ, có thơ thơ y dụ cơ ca chân quý. Mà bây sơ nhơ tiêu không có kim sao tê nơ, nhung là tê. Giáo chơ tay bên trong chi mơ dụ cơ bơ bơ y này trời nghe xuyên tâm tê à. trên ba cách vương thơ ngơ cơ si ngơ xích ảo ảo vương a văng quang mang lóe lên lơ nơ si nhiên đang đơ ông nhân trong cỏ thơ mu bơ tê chói hơi nơi ba hơi nơ bơ y viết ngơ lơ cơ sơ. nhiên đang đơ nhân kinh hải nơ bi nơ sơ cơ Hơ nơ chơ cơ mơ thơ y mơ tệ lô ngơ dơ hơ nơ khi bề dơ mơ khí tê cơ tề cách này linh bơ o dâng lên ra Vơ nơi không có chơ mơ tệ y hơ nơ Cùng giã dơ nguyên thơ nơ cơ à hơ nơ có chút mơ tệ nơ Chơ tay xem ổ mình bơ o sang cơ mơ trong tay Ngơ nơ lơ à màu sen xò tê mơ tê tì ngơ ngăn cơ nơ chơ bơ chơ ngơ cơ si ngơ xích Nhung bơ chơi ngơ cơ si ngơ xích nhung là bơ dơ cơ cơ cả. Nhơ nhàng vơ à vang. Tùy sơ ngơ bơ ngơ nơ lơ à ngàn cơ nơ. Nhung vơ nơ có mơ tề dơ o si ngơ si chơi mơ tề y nhiên đang đơ nhân thân thờ. Lơ bê tề cơ. Bơ chơi ngơ cơ si ngơ si mu nơ thủ vợ Mà bo hơ nhìn lơ y. Xì ngơ xích cái kia mơ tê Còn nhung là khóa nơi y mơ tê Dơ o giấy dơ à không ngơ ngơ Mà hô nhơ Nhân đang đơ o nhân sơ U ức xâm nhói Có lo y xé sách cơ mơ Giác tê y Không khơ y há mơ mơ Kêu thơ mơ mơ tê tì ngơ Nhung ánh mơ tê nhung là Còn bơ o lù vơ thanh tê nhơ Vơ y vã ngơ sơ y Vèo Hơ cơ quang nơ bề lóe Màu xem quan tải trong thơ y gian ngơ nơ chơi vơ Xu tê hi nơ Nhìn đăng đơ nhân su y trần Mơ tê ngơ ngơ ánh sáng Màu xem vàng bơ cơ vô nô ngơ tuôn ra Xem nhìn đăng đơ nhân nhơ nơ chín Trờ nơ Hơ cơ quan bên trong trùy nơ xa nhiên đăng đơ họ nhân tì ngơ cơ mơ nhơ Tì bể theo chờ nghe mơ tê Tì ngơ vàng chơ mơ thơ bể Lơ bể tê cơ quang mang lóe lên. Xuân tâm tà li nơ bơ tung bên ngoài. Đón lơ y. Hư cương quang lóe lên. Cả chợ lý lan lơ nơi cậu nơ đệnh. Trong phút chơi cơ hóa thành mơi tê vui tê sáng. Chư nương thơ tể sa. Tỳ tế giáo chân bơ hơn nhiên bơ tể bơ nơi sư oãn lãnh hư y, bi tệ. Trong gió Nhiên đang đơ o oh nhiên quán hơ nơ nơ y nói chơ mơ sái tê nơ ra Ơ nhơ tiêu thân thơ loáng mơ tê cái Sơ cơ mơ tê hoài chơ ngơ bơ chơ Trong tay hoài sơ ngơ Xuyên tầm tệ à sô tê thì nơ trong tay Trong mơ tê tê tê cơ dơ u là vui sô ngơ Trong mi ngơ càng là tê nói nói Ơ nhiên mơ o oh, mơ y tê tê Lão sô ơ nhiên không có cơ tê ta Hì hì Hờ Ơ nhơ nhì Lão su không vơ y dơ nguôi thơ nơ Dùng bơ o vơ tê này sao Vân tiêu di tê y Ánh mơ tê chơ ngơ vui sổ ngơ Ơ nhơ tiêu Ơ nhơ tiêu nghe vơ y sơ cơ Mơ tê mơ tê khơ Nhìn chính mình sơ y tê Không bi tê nên nói cái gì Mơ tê quá bên cơ nhơ Bị tiêu nhung là mơ mi ngơ hơ chơ Nói sơ ngơ Nơ y tê dơ ngơ trách nàng Vương à nãy tỉnh hô ngơ cung nhung là nguy cơ bê ti u nu y cung là vỉ đinh nhơ cơ xô xơ Nghe dô cơ chính mình nhơ tê cơ u xin Ngơ nhơ tiêu ly nơ vơ y vàng gơ tê dơ u Mơ mi ngơ kêu lên Đúng dúng dúng Ta cung là vỉ cơ u xô xơ à Làm gì trách ta hơ không dơ y tê y nuôi Nói dơ ngơ cu y cùng Bơ nhơ tiêu cơ mơ rác mình can bơ nơ không có sai Nhơ tề thơ y sinh khí Hơ mơ tệ tì ngơ Sau khi tề bì tề dơ vụ gì Có chút không cao hơ ngơ